Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà cứ sợ thằng đó tới nhà tìm Hình như là nó bị cái gì đó ám hay sao Mà tính tình thay đổi Chứ từ khi nào có vậy đâu Vừa lúc đó từ ngoài sân có người bước vào nhanh Hỏi giọng hoang oang Có chuyện gì vậy anh chị Nhìn ra thì bà hai reo to Trời cốt tiên Sao lại bất ngờ vậy chứ Ông Tâm cũng ngạc nhiên không kém Nghe nói cô ở bên Tây về. Về hồi nào vậy à? Dạ mới về hôm qua. Sáng nay phải hỏi thăm mãi mới nhớ đường qua đây thăm anh chị được. Bây giờ xứ mình thay đổi quá trời luôn. Rồi bà ôm chầm lấy bà Tâm, nước mắt giản rụa Xui ra hụt của em đây mà. Phải chi năm đó bên Pháp, em không bị bệnh liệt giường và kịp về để lo đám cưới cho thằng Hiếu, thì nó đâu có chết oan chết uổng như vậy chứ. Bà Tâm chỉ tay lên bộ ván gỗ nơi kiểu anh đang nằm thiêm thiết rồi nói. Cũng từ khi thằng Hiếu chết đột ngột thì con nhỏ nhà tôi cũng như người mất hồn luôn, bỏ đi và ở biệt trên Sài Gòn ít khi về đây lắm. Người đàn bà mẹ của chàng trai tên là Hiếu nhìn sang, chỉ thấy oanh nằm quay mặt vào vách nên nói. Từ ngày thằng Hiếu báo tin là ba nó tìm được cô gái nó ưng ý thì tôi chưa một lần gặp mặt con dâu tương lai. Nghe nói là con gái chị dễ thương, hiền hậu lắm, phải không? Nghe thế bà tâm chép miệng. Phải chi nó dạy được thì cô sẽ thấy luôn. Thế cháu nó bệnh gì? Có bệnh hoạn gì đâu. Là tối hôm qua. Bà do dự một chút rồi kể lại mọi chuyện cho vị khách nghe. Nghe xong bà ta tắt lưỡi. Tội nghiệp quá trời. Dẫu nó không trở thành con dâu của tôi, nhưng vẫn là người mà con trai tôi thương. Nên tôi tính chuyện này về qua gặp anh chị. Để xin cho nó đi theo tôi qua Pháp luôn. Tôi ở bên đó với đứa con gái đầu lòng. Bây giờ nó lấy chồng xa. Nên tôi ở một mình buồn quá. Con kiểu Anh này mà chịu theo tôi. Thì qua bên đó sẽ có nhà giàu cưới nó ngay. Bà ta vừa giất lời thì thật bất ngờ. Kiều Anh bật dậy la to. Đừng nói chuyện đó nghe. Vị khách chợt nhìn thấy ông anh. Bà ta kinh ngạc. Thì ra là. Là cô sao? Là... Vợ chồng hai tâm ngạc nhiên. Vậy cô Sáu biết con oanh à? Kiểu oanh cũng vừa nhận ra vị khách. Bà... Bà là người trên xe đò phải không? Bà khách kêu lên. Dạ hôm qua tôi về cùng chuyến xe bên nó mà đâu có biết. Trời ơi! Mẹ chồng gặp nàng dâu mà nhìn như người lạ, tức cười chưa kìa. Nhưng chợt bà khứng lại, lắp bắp hỏi. Con... Con lấy chồng hồi nào? Trong lúc Kiều Anh còn ngơ ngác thì mẹ cô liền hỏi. Cô nói gì vậy cô xấu? Con gái tôi đây, kể từ khi thằng Hiếu của cô chết, nó có lấy ai đâu? Có mà, tôi mới gặp tức thì mà. Lời bà chưa dứt thì lại một lần nữa Kiều Anh lại ngã vật ra rồi trở về trạng thái trước đó. Bà Tâm hốt hoảng kêu, con. Rồi bà quay sang trách móc. Cô Sáu nói cái gì để nó vừa tỉnh lại, đã lại như vậy rồi. Bà mẹ của Hiếu ngập ngừng một lúc mới nói thẳng thừng luôn. Ra là hôm qua tôi về cùng chuyến xe với nó đó, ngồi băng sau kế tôi với thằng chồng nó nữa. Giữa đường nó ói tới mật xanh mật vàng, cũng may là có thằng đó nó lo cho. Thằng đó coi bộ được lắm, hiền hậu, đẹp trai, lại biết thương vợ nữa kìa. Ông Tám nãy giờ không nói. Giờ đành phải chen vào. Thì nhà tôi nói rồi đó cô Sáu. Con kiểu anh này chưa hề có gia đình mà. Nhưng... Bà định nói tiếp thì bỗng ôm lấy đầu. Rồi phải ngồi xuống ghế mới không bị ngã. Bà ngạc nhiên. Sao khi không tôi lại bị thế này chứ? Rồi phải một lúc khá lâu nữa. Bà ta mới trở lại bình thường được. Nhưng lại tỏ ra sợ dệt điều gì đó. Bà cáo từ. Thôi, để bữa nào tôi trở qua thăm. Bữa nay tôi... Bà vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài trước vẻ ngạc nhiên của vợ chồng Hai Tâm. Bà hỏi chồng Này, bà ta nói gì hồi nãy vậy? Nói con Kiều Anh nhà mình đi với ai trên xe kia? Ông Tâm nhìn lại chỗ con gái nằm và thở dài. Ai mà biết được. Lời ông còn chưa dứt thì bỗng Kiều Anh thép to lên Anh Hiếu, đừng làm vậy. Rồi cô từ trên bộ ngựa gỗ nhảy gọn xuống chẳng nói năng gì cắm đầu chạy một mạch ra ngoài Mà tâm gào to oanh Có... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net